Lão Trần lúc này bỏ qua hết mọi phong thái, bỏ qua các loại mặt mũi, như một con sói đói thấy miếng mồi ngon, hắn mặc kệ mà lao vào chỗ của Ngộ Tâm, hắn ngửa mặt lên chìn 8 khối Ngụy Thiên Bia và cây sinh thổ đệ Tam Kỷ đang xoay quanh ở trên đầu, hai mắt mở to, đỏ hoe, toàn bộ tinh khí thần đều tập trung hết thảy vào đây, miệng hắn lầm nhẩm: "Vạn vật hữu linh, vạn linh diễn sinh từ Cửu Đại Bản Nguyên, thực chất Bản Nguyên cũng không phải là một, mà là Cửu hình Cửu trạng." Tôn Ngộ Không nghe thấy vậy thì bất giác giật mình, một cố ý thức minh mông cũng tràn ra từ sâu thẳm trong thức hài của hắn. Chữ tâm chữ nghĩa ở trong thể nội cũng rung lên nhẹ nhẹ, Tôn Ngộ Không cũng bất giác làm nhầm phát ra thành tiếng. Tinh ắt hữu kiểu biến, khí ắt hữu kiểu hình, thần ắt hữu kiểu linh. Lão Trần nghe vậy thì liền hỏi hai mắt vẫn còn dán chặt vào thiên bi, làm sao ngươi cũng biết. Tôn Ngộ Không cười khổ mắt kim diêm cũng dán chặt vào trong vòng xoáy kỳ ảo kia. Ta cũng không rõ, nó hiện lên ở trong truyền thừa hỗn độn chân thể của ta. Cả đám cứ im lặng không nói gì cho tới chừng nửa khắc. lão Trần nhìn đã đủ, đã cảm ngộ, đủ rồi, hắn mới quay về phía Tôn Ngộ Không mà nói. Làm sao ngươi lại có được những kỳ chủng này? Thực lòng thì Tôn Ngộ Không cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có việc là thiên bi là kỳ chủng, thì hắn quả thật chưa bao giờ nghĩ tới. Tôn Ngộ Không chỉ có thể trả lời đầy mơ hồ, Ta cũng không rõ tại sao những khối thiên bi này lại là kỳ trùng. Lúc này của Lão Trần lúc này nhăn lại, thiên bi, người nói rõ hơn đi, ta rất mơ hồ. Tôn Ngộ không gật gù rồi kẻ vắn tắt về lịch sử của chấn giới thiên bi cho Lão Trần nghe. Khi nghe xong, Lão nói, không ngờ thứ quê giá thế này lại xuất thân từ một tiểu vũ trụ. Theo như truyền thừa của ta thì bộ kỳ trùng này ít nhất cũng phải xuất thân từ vị diện vũ trụ cao cấp hơn nữa. Việc nó xuất hiện ở đây quả thực là bất khả tư nghị. Vậy, lẽ kỳ chủng này mang khởi nguyên pháp tắc vô cùng tinh thuần, tuy là tàn khuyết và mỏng manh nhưng ở nguyên giới này mà nói thì đã có thể coi là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tôn Ngộ không nghe vậy thì bật cười hăng hắc rồi nói, đây chỉ là bộ ngụy Thiên Bi do sư đệ của ta diễn hóa ra từ trên bộ Thiên Bi chân chính, hắn chỉ bẻ lấy một mảnh vụn từ Thiên Bi chân chính mà luyện hóa thành ngụy Thiên Bi thôi. Lão Trần trận trắng mắt, nắm cổ áo Tôn Ngộ Không gấp gáp nói, Cái gì? Mau! Mau đưa ta đi tìm sư đệ của ngươi. Tôn Ngộ Không bị tóm mạnh cổ áo thì cũng bị siết lại, hắn kho khan mấy tiếng rồi nói, Người bị cái gì vậy? Nếu biết hắn ở đâu, thì chúng ta đâu cần cực khổ như vậy chứ. Lão Trần bây giờ mới bất xác thanh tỉnh, thấy mình thất thố thì cũng buông Tôn Ngộ Không ra, sửa lại vạt áo cho hắn rồi cười khổ nói, Thực xin lỗi. Từ khi bọn ta tiếp nhận truyền thừa, thì trí Tôn Kỳ thì kỳ chủng và yên chỉ thiết là thứ duy nhất tồn tại trong lòng ta, còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Lúc này đoàn thiên bi đã bị lão trần thu lại trong lòng bàn tay không ngừng mân mê dò xét, nhìn biểu cảm vô cùng say mê đắm đuối, giống như đôi mắt chứa chan tình ái, dành cho nữ nhân mà hắn vô cùng yêu thương vậy. Sau một hồi, thì hắn cầm sinh thổ đệ tam kỳ lên xem xét một chút rồi gật cù hỏi, cái này là do ai luyện chế? Tôn Ngộ Không kể lại cho Lão Trần nghe sự tình mà sinh thổ đệ tam kỳ xuất thế. Lão có vẻ hơi ngạc nhiên, gật củ nói. Ông Tệ, tuy không quá yên chỉ thiết và cũng không biết phương pháp luyện chế chính xác, nhưng ngươi lại có thể dung hợp kỳ chủng thổ kỳ thuộc tính với một cây thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính. Đúng ra, nếu người cưỡng ép dung luyện kiểu này, thì kỳ chủng vì quá mạnh mẽ cho nên sẽ thôn phệ thuộc tính của thương khung kỳ. Nhưng cây thương khung kỳ này lại là sinh mệnh thuộc tính cho nên nó có thể tự hành hồi phục và kháng cử lại sự thôn phệ của kỳ chủng, cho nên mới có thể dung hợp thành một cây thương khung kỳ song thuộc tính như vậy. Cả đám người nghe thấy thì vô cùng bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ cây sinh thổ đệ tam kỳ này của Ngộ Tâm chỉ là sinh mệnh thuộc tính. Tất cả mọi người, ngay cả Tôn Ngộ Không và Ngộ Tâm cũng không có để ý đến thổ thuộc tính của ngụy Hoang Thổ Thiên Bi. Lão Trần huy vũ sinh thổ đệ tam kỳ một hồi, rồi lại nói tiếp, cắt đứt luồng suy nghĩ của mọi người. Tuy không được rèn đúc tử tế, nhưng chí ít nó có thiên cấp kỳ chủng, lại có song thuộc tính, nên ta thấy nó cũng mạnh ít nhất bằng sáu lần một cây thương khung kỳ tử cấp bình thường. Tôn Ngộ không quay qua nói với Lão Trần, về mặt đẩy mong đợi. Lão Trần, ngài có thể dùng ngụy Thiên Bi này luyện chế thêm chí tôn kỳ hay không? Hay chí ít cũng rèn đúc lại cây thương khung kỳ này của con ta thành chí tôn kỳ Ít nhất thì như vậy, ngộ tâm hắn cũng có thêm sức tự vệ. Lão Trần cong môi lên cởi nói, Còn đợi người mở miệng hay sao? Tất nhiên là ta không thể bỏ qua thứ tốt như vậy. Chà chà, một cây trí tôn kỳ xích hồng sắc có chín loại thuộc tính bản nguyên, có thể so với tám mươi cây. Lão Trần xoa xoa hai bàn tay khét lẹt, gương mặt bất thiện, chút xoa một tiếng thật dài. Chà, có thể miễn cưỡng so với ba cây hậu thiên linh kỳ cấp cam. ha <cười> hà, Một cây tử cấp mà bằng ba cây cấp cam Chuyện biến thái nghịch thiên như vậy Thì khắp cõi thương khung này Chỉ có bậc đại tông sư như ta mới làm được Ha <cười> há Đám người tôn ngộ không nhìn lão Trần Bằng một con mắt thực sự là khó hiểu Tên này không những bá đạo ngang tàn Còn là một kẻ vô cùng tự luyến nữa Nhưng quả thật là khi nghĩ tới một cây tử kỳ Mà sức mạnh miễn cưỡng Có thể so với ba cây can kỳ Thì ai cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh Không khỏi chấn kinh trong lòng Sao mà bá đạo, sao mà mạnh mẽ? cứ như là trong mơ vậy. Lão Trần chỉ liếc mất qua là có thể thấy được máu nóng cho người họ đang sôi trào, đấu trí sục sôi. Nhưng thực sự bây giờ bọn họ đang gặp phải nan đề, quả thực là khó lòng mà giải quyết được. Đó không phải là không đủ yên chỉ thiết. Những thiên tài địa bảo phụ trợ thì mấy chục vạn năm bọn họ cũng tích lũy được không ít, gần như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng yên chỉ thiết này thực sự là quá chân quý đi với nhiều năm tháng dài đằng đẵng nhưng lượng tích lũy có hạn vừa rồi luyện chế cây trí tôn kỳ đầu tiên có ba thuộc tính đã hào hết hơn sáu thành yên chỉ thiết rồi vậy bây giờ luyện trí tôn kỳ có tới chín thuộc tính thì phải có ít nhất gấp ba lần số yên chỉ thiết như vậy mới đủ chưa nói đến trong quá trình luyện chế còn xảy ra sơ suất gì đó mà bất thành tôn ngộ không nhìn thấy lão trần có điều suy tư thì hỏi lão trần có chuyện gì vậy lão trần hơi âm trầm trả lời đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ đăm chiêu Chúng ta hiện không có đủ yên chỉ thiết, muốn luyện chế trí tôn kỳ cửu đại bản nguyên thì cần lượng yên chỉ thiết là rất lớn, lại phải mất rất nhiều thời gian mới gom đủ. Ai... Thấy Lão Trần lắc đầu ngao ngắn thở dài khiến cả đám người chú ý, cho khỏi quân liền gấp gáp hỏi, phải cần bao lâu mới gom góp đủ chứ? Lão Trần cũng không nhìn hắn mà đưa mắt nhìn xa xăm trả lời, nếu như vận khí tốt thì chừng hai ba vạn năm, nếu không thì ta cũng không biết tới bao giờ mới gom đủ nghe tới đây thì Tôn ngộ không như phát mộng nhảy cẫng lên, cái này khác nào là vô vọng sau? đúng là quân tử trả thù mười năm như muộn chưa muộn, nhưng mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thì đúng là quá, quá lắm rồi. Không biết hao hết thọ nguyên mà tọa hóa hay không, chứ đừng nói là đi báo thù, mà cứ cho là đợi được đi, luyện chế được đi, nhưng cũng chỉ là thêm một cây trí tôn kỳ nữa thôi, sức mạnh cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu. Chẳng phải là kẻ thù trong thời gian ấy hắn cũng để thăng tu vi hay sao? Như vậy thì làm sao mà đánh, làm sao báo được đại thù. Con đường trí tôn này quả thực là quá dài, và hy vọng thì quá mong manh. Lúc này bất ngờ Bạch Trương Tử lại nói, Các vị, khi chúng ta chỗ của Nguyệt Hoàng Tuyền, có một đám người tự xưng là Kỳ Thần Tông tới cướp Yên Chỉ Thiết. Theo ta đoán thì bọn hắn biết Yên Chỉ Thiết là thứ gì để mà đi cướp, thì chắc chắn là sẽ có tích chứa, hay là... Chưa kịp nói xong thì Tôn Ngộ Không mắt đã sáng lên hấp tấp cắt lời, đi cướp đoạt. Lão Trần cũng nói, bọn này thì ta cũng sớm không vừa mắt, nhưng thấy cũng không cần thiết lại xa xôi, cho nên không có tiêu diệt chỉ cho bẩn tay. Nhưng nếu quả thật có yên chỉ thiết thì hắc hắc. Lão Trần không kìm được mà cười đều, cái miệng ngoác đến tận mang tay, hai mắt thì híp lại. Thực sự thì những môn phái có tích lý yên chỉ thiết này cũng là chỉ có một số ít thôi. Số lượng thì không rõ nhưng chắc chắn là phải có, tí ít cũng đủ để luyện chế trí tôn kỳ cửu đại bản nguyên này lão Trần liên hỏi đại trưởng lão và đám đại sư huynh rồi nói, các người đi chuẩn bị đại giới đi, đi tới các thế lực có yên chỉ thiết, thương lượng mua được thì tốt, nếu không thì cứ thẳng tay mà cướp đạt, đạt được thì thôi, không cần phải tận diệt, gọi hết các nhà nợ ân tình của chúng ta tới, nói cho bọn chúng đi theo hỗ trợ, rồi lập tức xuất phát. Cả đám người vâng lệnh một tiếng rồi lui ra thi hành. Lão Trần Sở Dĩ không có trực tiếp đi cướp đoạt Vì bản tính của hắn lại không phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên muốn bỏ ra đại giới để mua trước. Và ở đây thì Thiên Kỳ Các cũng là thế lực nhất lưu có ảnh hưởng vô cùng to lớn, lại thêm việc của gia tộc tông môn nhất lưu khác, chịu ân tình của Thiên Kỳ Các vốn không hề ít, cho nên chắc chắn là đối phương, cho dù trăm lần không nguyện ý thì cũng phải nhìn sắc mặt của bọn hắn mà cắn răng bán đi. Nếu có trường hợp không nguyện ý bán thì Thiên Kỳ Các mới cứng rắn cướp đoạt nhưng, cướp xong rồi thì cũng lại bồi thường một cái giá không nhỏ. Đúng là có đi cướp thì cũng là cướp kiểu quân tử, cướp rất phong cách, chứ không phải là ước hiếp hay cướp đoạt trắng trợn như bình thường. Tôn Ngộ Không thấy lão Trần phân phó như vậy thì cũng lập tức hiểu được ý nghĩ trong lòng lão Hắn không còn thắc mắc gì thêm nữa, mà chỉ hỏi, Vậy kỳ thần tông đó thì phải xử lý thế nào? lão Trần hỏi ngược lại, Vậy các người muốn xử trí thế nào? Châu Khải Quân nhanh nhậu đáp, đại nhân, Bọn ta vừa tới thế giới này đã bị đám người kỳ thần tông tới cướp đoạt, bị đánh cho gần chết. Tiên đại nhân thành toàn cho chúng ta đi báo thủ, nhân tiện để thử uy năng chân chính của chí tôn kỳ, và cũng là để đem yên chỉ thiết về. lão Trần nhìn sang phía tôn ngộ không như hỏi ý kiến, tôn ngộ không khẽ gật đầu, tỏ thái độ đồng tình. lão Trần lúc này mới nói, được rồi, vậy ba tháng nữa, xuất phát, là di tới kỳ thần tông. Bây giờ các người hào hảo nghỉ ngơi đi, ta cũng có sự tình cần phải giải quyết. Châu Khải Quân, Ngộ Tâm và Ngộ Không nhìn nhau, rồi Ngộ Tông bước ra nói: "Lão Trần, ba người chúng ta đều luyện hỗn độn chân thể, liệu có thể để chúng ta tu luyện trong nham vương trì được hay không?" Lão Trần giật mình nhớ ra, bởi với ngày trước chính hắn đã đề xuất bọn người tôn Ngộ Không tới nham vương trì để luyện thể. Ở đây không chỉ có nham trì để luyện thể, mà bản thân nó còn là một cái địa mạch nguyên tuyển, ở giữa nham trì là một cái mạch nguyên khí vô cùng nồng đậm và tinh thuần. Nếu tu luyện ở đây, Các nào cũng lúc có thể thể pháp đồng tu, vừa nâng cao được cường độ nhục thân, lại vừa để thăng tu vi, quả là làm chơi mà ăn thật, hiệu quả vô cùng to lớn. Được đà lấn tới, Tôn Ngộ Không dắt theo cả vô chi kỳ cũng đi luyện hỗn độn chân thể luôn. Tuy tu luyện sau một chút, nhưng với thiên phú của vô chi kỳ, lại cộng thêm với thiên tài địa bảo vô cùng vô tận mà lão trần cung cấp, thì Tôn Ngộ Không tin rằng chẳng mấy chốc vô chi kỳ cũng sẽ đuổi kịp bọn hắn. Lập tức Lão Trần phân phó cho Trần Trí Thành tự mình đưa ba người Tô Ngộ Không đi tu luyện còn đưa cho bọn hắn vô số thiên tài địa bảo để hỗ trợ Tô Ngộ Không cười khổ thấy như là Lão Trần muốn biến cha con hắn thành ấm sắc thuốc vậy Sau khi phân phó thêm nữ đệ tử Hào Hào chiếu cố đám người phàm hình, dịch dương, phù dung Lão Trần liền quay sang Tê Chiếu mới nói Đi cùng ta, một lát nữa Nguyệt Hoàng Tuyền chuẩn bị xong ta sẽ trị thương cho ngươi Nói rồi đám người được phân phó mới tản đi Nguyệt Hoàng Tuyền cũng từ đâu quay lại. Lão chuẩn đưa cả hai người theo đến một ngôi đại điện vô cùng tráng lệ. Tuy không quá là nguy hoa to lớn nhưng nó lại tinh xảo đến vô cùng. Mọi thứ đều toát ra khí thế oai nghiêm mà thần thánh. Từ bên ngoài có thể thấy được uy áp cường đại bàng bạc từ bên trong phóng thích ra, làm cho không gian chung quanh liên tục chập trùng. Đám người bước vào bên trong, hai con người của Tê Chiếu và Nguyệt Hoàng Tuyền ngay lập tức rớt ra khỏi tròng mắt, hai cái cầm thì đã rớt xuống đất từ khi nào toàn thân không ngừng run rẩy Trước mắt bọn hắn là đại điện chứa đẩy thương khung kỳ. Trong đầu của Tê Chiếu lúc này như muốn nổ tung, in sâu vào trong mắt hắn là 12 cây thương khung kỳ cấp cam, hơn 380 cây thương khung kỳ tử cấp, còn có 11 cây thương khung kỳ lam cấp, nhưng đều là do thời gian hoặc không gian. Sinh mệnh thuộc tính chiếm cứ chủ yếu. Tê Chiếu trong lòng gào thét lên, à chết mất, đây là cái khái niệm gì, còn mẹ nó, thật muốn người ta phát điên, Mười hai cây cấp cam, một thế lực mà có mười hai cây cấp cam, trời đất ơi, điên mất. Phải biết rằng ở thương khung vũ trụ trước đây là thế lực thần cấp mới có được một cây, hãn hữu lắm mới là hai cây cấp cam thương khung kỳ. Nhưng ở đây thì cấp cam lại có tới mười mấy cây, quan tử cấp thì như rau cải trắng không đáng tiền vậy, bất đầy ở đó. thấy vẻ mặt thất thố vô cùng kinh ngạc của Tê Chiếu và Nguyệt Hoàng tuyển thì Lão Trần lại vô cùng đắc chí Lão cởi hăng hắc rồi làm ra bộ mặt thành tựu Nhưng sự chấn kinh này của hai người Tê Chứa và Nguyệt Hoàng Tuyền chưa là gì so với biểu tình của Lão Trần. À biểu tình sau khi Lão Trần nói tiếp mấy câu sau. Đây là kỷ điện, nơi bọn ta cất giữ thương khung kỳ, cũng chỉ còn lại bấy nhiêu đây. Cơ bản thì đệ tử của ta đã chia nhau dùng hết, thì còn lại một số này là những cây có đặc tính dị biệt hoặc là phẩm chất quá cao, nhưng lại không phù hợp với bọn ta, nên luyện ra rồi cũng để đó không dùng tới những cây thương khung kỳ có mặt kỳ hình vuông là được luyện chế theo truyền thừa của trí tôn kỳ, có một phần yên chỉ thiết, chỉ là không có kỳ chủng chân chính cho nên uy lực chỉ gấp hai ba lần một cây thương khung kỳ đồng dai, các người cứ tùy tiện mà chọn đi. Tê Chiếu hai mắt trận trừng lên, quay sang nhìn Lão Trần, miệng lắp bắp, tùy tùy, tùy tiện tiện chọn, ngài không đùa ta đấy chứ. Lão Trần trừng mắt nhìn Tê Chiếu, ta mà phải đi chêu đùa các người sau. Tuy tỏ vẻ là vậy, nhưng Lão Trần vô cùng đắc chí khi nhìn biểu tình của tiểu tử này. Bởi qua lời kể của Tôn Ngộ Không thì Tê Chiếu này là một tên ma quân, kiệt ngạo bất tuần, cao cao tại thượng, vô cùng kiên định và băng lãnh, một mực theo đuổi sức mạnh, theo đuổi quyền lực. mà bây giờ chính Lão Trần hắn lại có thể là một tên ma quân phải biểu cảm thất thố như tên nhà quê. Lần đầu vỡ được bảo vật thế này thì quả thực là vô cùng có thành tựu Tê Chiếu lúc này hai tay đã ủ đặc, Mấu Nguyết xôi chào, trên ý bốc lên ngùn ngụt, định lao tới, nhưng lão Trần lại kéo hắn lại mà nói: "Gượm đã, nghiệp chướng của ngươi quá nặng, với bản lĩnh và tư chất của ngươi thì việc ấm hết cả chín cây cấp cam cũng không phải là không thể, khi nắm giữ sức mạnh quá lớn, người chắc chắn sẽ sinh ra ma chứng." Tề Chiếu liền gấp gáp hỏi: "Vậy ta phải làm sao bây giờ?" Lão Trần không có trực tiếp nói với Tề Chiếu mà lại quay sang nói với Nguyệt Hoàng Tuyển: "Nguyệt Hoàng Tuyển, ngươi chọn trước đi." Sau khi nâng cao thực lực thì dùng chúng sinh chân hỏa để đốt hết nhập hỏa, như vậy thì tốt hơn rất nhiều. Lúc này Lão Trần mới quay qua nói với Tề Chiếu, thương khung kỳ có mặt kỳ hình vuông là những cây không chịu ảnh hưởng của pháp tắc ở tầng vũ trụ này, cho nên dù khác thuộc tính người cũng có thể dung hợp, không cần phải có thuộc tính tương đồng hay thương khung kiểu kỳ quyết gì đó. Thực lòng thì nghe thấy vậy Tê Chiếu cũng vô cùng chấn động, khi tới đây hắn liên tục đi hết từ bất ngờ này tới kinh hỷ khác. Không bao giờ Tê Chiếu có thể nghĩ được một ngày, hắn được người ta tặng cho cả một kho thương khung kỳ cực phẩm để có thể tùy ý lựa chọn. Lúc này thì Nguyệt Hoàng Tuyền đã đứng lên bệ đá ở giữa đại điện, hai mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú. Nguyệt Hoàng Tuyền chưa biết phải làm sao. Tự đi lên, lấy hay là đứng nhiên đợi cho thương khung kỳ dò xét xong, mình thì nó sẽ đến nhận chủ. Thì lúc này Lão Trần lại nói ra, Người thấy cây thương khung kỳ nào hữu duyên, Và phù hợp với ngươi thì xuất thần thức tiến vào bên trong, vượt qua khảo nghiệm của thương khung kỳ thì ngươi sẽ có được nó. Nguyệt Hoàng Tuyền gật đầu rồi đảo mắt một vòng. Hắn không có lập tức chọn cấp cam hay tử cấp và nhìn những cây lam cấp trước. Nguyệt Hoàng Tuyền nghĩ là hắn cần phải có sinh mệnh lực dồi dào thì mới có thể vận dụng chân hỏa, đạt được tới hiệu quả thành thục, mới có thể hỗ trợ được đồng bạn nhiều hơn, cũng như là trong lúc cấp bách còn có thể tự cứu chính mình. Đào mắt qua một lượt thì hắn dừng ánh mắt lại trên một cây lam cấp của tên là Nhị Chi Thanh Diệp Kỳ. Nguyệt Hoàng Tuyền không chần chừ xuất thần thức tiến vào bên trong. Vừa tiến vào thì hai mắt của hắn đã bị ánh sáng nơi đây làm cho trắng váng. Hắn từ từ mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoang mạch vô cùng vô tận. Ở ờ... trong tầm mắt hắn hoài cát và sỏi ra thì cũng chỉ có đất khô nứt nẻ. Ở trên trời cao vời vợi không hề có một gợn mây, không khí thì vặn vẹo nóng rát. Hơi nóng phả vào mặt khiến hắn hít thở không thông, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người, khiến cho Nguyệt Hoàng Tuyền trở nên chật vật. Toàn thân hắn thấy bức bối và khó chịu vô cùng. Mọi cảm giác khiến cho hắn cảm nhận được chân thực như một phảm nhân vậy. Bất ngờ xuất hiện một ít nông cụ và cây giống bên cạnh Nguyệt Hoàng Tuyền, sau đó một tiếng nói vang vọng trong không trung vang lên. Nếu trồng cây phủ kín cả mảnh hoang mạc này, ta sẽ thuộc về ngươi. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe thấy thế thì hiểu được khảo nghiệm mà mình phải thực hiện. Hắn không chút trần trừ lập tức đảo hố trồng cây, nhưng thân thể phạm nhân lại cộng thêm cái nóng như thiêu đốt nhanh chóng làm hắn mệt mỏi, mồ hôi thì vã ra như tắm. Rất nhanh Nguyệt Hoàng Tuyển đã thấm mệt, nhưng hắn vẫn kiên trì. Không biết qua bao lâu, thời gian đã trôi qua, bởi vì ở đây có mặt trời chiếu rọi thiêu đốt trên đỉnh đầu, chứ không hề có thời gian. Nguyệt Hoàng Tuyển đã trồng được mấy ngàn cây, nhưng hắn gần như đã kiệt sức. Đồi môi đã xe cứng nứt nẻ, bàn tay thì do nhiều... đào nhiều hố quá mà đã dớm máu, nhưng nhìn thế nào thì mấy ngàn cây kia cũng chẳng thấm vào đâu giữa chốn hoang mạc mênh mông này. Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn tiếp tục đào hố trồng cây, nhưng lúc này hai tay đã run rẩy vô cùng chật bật, đào từng chút một. Hai mắt tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn hiện rõ sự kiên định vô cùng. Tới cái cây thứ 11.000 ngàn thì Nguyệt Hoàng Tuyển ngã gục xuống hơi thở thoi thóp, sinh cơ dần tiêu tán, nhưng ngón tay vẫn cố cử động một chút, thế nhưng là gần như vô thức, lấy ngón tay gạt đất lấp vào hố mình vừa thả cây non xuống, được vài nhịp thì ngón tay cũng dừng lại. Hắn đã chết đi. Trong khí trung thế giới của Nhị Thanh, Nhị Chi Thanh Diệp Kỳ. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền đang ngồi xếp bằng giật mình tỉnh dậy, hai mắt có chút thất thần và tiếc nuối. Hắn không ngờ là khảo nghiệm nhận chủ của cây cấp lam đã khó thế vậy. Hắn đã vô cùng cố gắng, nhưng hơn vạn cây non, hắn phải dùng cả sinh mệnh để trồng xuống cũng không bằng được một phần trăm diện tích của hoang mạc khô cằn kia. Hắn thở dài ai thán, hắn đã thua. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa đứng dậy ngượng ngùng định quay ra, thì vù một tiếng của ánh sáng xanh biếc lao vút lên bắn tới, tự hành dung nhập vào trong thể nội của hắn Còn trước kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cỗ khí tức sinh mệnh dồi dào và tinh thuần chảy khắp cả thân thể, chảy đều trên kỳ kinh bắt mạch, thân thức của hắn cũng trở nên thanh tỉnh, thông linh hơn không chỉ một hai lần. Không chỉ nguyệt hoàng Tuyền mà ngay cả tê chiếu cũng lắp bắp hỏi, không phải là hắn đã thất bại rồi sao? Lão Trần cười hát hả nói, các người suy nghĩ quá phiến diện rồi, khảo nghiệm không phải chỉ như vẻ bề ngoài của nó, cái mà nhị chi thanh diệp kỳ muốn khảo nghiệm không phải chỉ là sức trồng cây mà là ý chí và sự kiên định của ngươi. ngươi cho tới chết cũng không có bỏ cuộc, chấp niệm theo đuổi đến cùng mới chính là kết quả mà nhị chi thanh diệp kỷ muốn. nếu như người bỏ cuộc hoặc than vãn hoặc giả vừa làm vừa nghỉ thì ngươi có thể sẽ trồng được nhiều hơn. nhưng người chọn là chiến đấu ngoan cường, không ngừng nghỉ, bởi vì trong tâm niệm ý chí của ngươi hoặc là của các người đều có chấp niệm phải mạnh lên, phải báo thù, phải bảo vệ đồng bạn, bảo vệ huynh đệ của mình cho các người không cho phép bản thân mình lùi bước, không cho phép bản thân lãng phí thời gian. Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ đa tạ rồi theo lời của Lão Trần, hắn quay về chỗ cũ tiếp tục khảo nghiệm. Lần này thì hắn đã tự tin hơn rất nhiều, từ gì cũng đã được đả thông. Nguyệt Hoàng Tuyền lại hào hứng còn hơn cả lần trước. Lần này hắn vẫn nhắm tới một cây thương không kỳ màu lam, có tên là Hoành Thiên Dung Linh Kỳ. Đây là một cây thương không kỳ có thuộc tính không gian, cũng có thể coi là bán bộ trí tôn kỳ. Cây thương khung kỳ này nó như là một siêu cấp chữ vật giới chỉ, nhưng chỉ có thể là, à nhưng có thể chứa được vật sống, chứa được linh khí và chứa được cả sinh mệnh lực. Sở dĩ Nguyệt Hoàng Tuyền không để ý tới phẩm chất mà chọn cây thương khung kỳ này là vì hắn định mỗi giờ mỗi khắc đều rót sinh mệnh lực của bản thân vào để tích trữ ở bên trong cây hoành thiên dung linh kỳ này. Tuy không phải là vô cùng vô tận, nhưng khí trung thế giới này là vô cùng, vô cùng rộng lớn. Ở trong này có khi có sinh mệnh lực dồi dào tích trữ thì Nguyệt Hoàng Tuyền tương đương với việc có hai cây thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính, hơn nữa lại còn có thể thu vật sống, nên khi đồng bọn bị thương hoặc bản thân bị thương, trong lúc nghi cấp hoàn toàn có thể thu vào đây để trốn chạy hoặc là tự hành chữa trị, hiệu quả, thực dụng vô cùng và bá đạo nữa. Trường 10 ngày nhanh chóng trôi qua, Nguyệt Hoàng Tuyền đã hoàn thành việc khảo nghiệm, hắn đã có cho mình đủ bộ 9 cây thương khung kỳ hai lam sáu tím và một cây cấp cam. Ngoài hai cây màu lam là sinh mệnh và không gian thuộc tính, cùng với một cây cấp cam thủy thuộc tính thì tất cả sáu cây tự cấp đều là những cây có liên quan đến hỏa thuộc tính. Tề Chiếu nhìn tới Nguyệt Hoàng Tuyền, đạt được thương không kỳ cấp cam thì có chút hâm mộ, nhưng lại thắc mắc hỏi: "Hoàng Tuyền, ngươi chủ tu là chân hỏa, tại sao lại chọn một cây thủy thuộc tính, chẳng phải tương khắc hay sao?" Nguyệt Hoàng Tuyền cười nhẹ rồi ôn tồn trả lời: và những khảo nghiệm kia, ta bỗng ngộ ra một điều, thực ra trưởng thành không phải là khiến mình tiến lên, tiến đến tận cùng, mà trưởng thành chính là biết tự gìm mình xuống, biết tự chuẩn bị sẵn cho mình một con đường để quay đầu. Ta sở dĩ chủ tu chân hỏa, nhưng bản chất của hỏa là cuồng bạo, là thiêu đốt. Ta có thể dùng sinh mệnh lực, dồi dào để thiêu đốt chân hỏa mạnh mẽ hơn, cuồng bạo hơn, lâu dài hơn. Nhưng tới khi ta không thể tự kiềm chế lại, cũng không có ai bên cạnh để giúp ta kìm lại thì sao? Ta phải tự có một con đường lui cho mình, tự biết dùng nước để nguôi ngoai dục hỏa thiêu đốt trong lòng, để tự ta có thể làm ta bình tâm, tự ta điều khiển, hay thậm chí là tiêu diệt chính ta khi cần thiết để không làm phương hại tới những người khác. Lão Trần và Tê Chiếu đều gật gù, nhưng lúc này Tê Chiếu quả thực không thể đợi thêm được nữa, hắn mau chóng thúc giục. Hoàng Tuyền, nhanh giúp ta thiêu đốt đi. Tiêu nghiệp hỏa, nhanh nhanh, ta không đợi được nữa. Một tháng sau thì toàn bộ đệ tử của Thiên Kỳ Các giật bắn mình rồi đồng loạt ngước lên trời, theo dõi một quang trụ phóng thẳng lên không trung, với khí thế bức người, nổ tung ra xua tan cả mây mù chung quanh cả ngàn vạn dặm. Một tiếng cười lớn rung động cả thiên khung, chấn cho màng nhĩ của đám đệ tử đau điếng, nhưng tất cả vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh vĩ ngạn đang dần hiện ra trong quang trụ. Người ta thấy một thân ảnh nam tử tuy không rõ diện mạo Thế nhưng mười phần khôi ngô, sống lưng thẳng tắp, trường bào màu đen lây động giữa không chung. Khi thế hoàng giả, kèm theo uy áp khủng bố bắn ra, tan phá cả không chung, khiến cho thiên địa thất sắc, ảm đạm phai mờ. Tất cả trở thành sân khấu riêng quán. kim Quang dần tản đi, rõ ràng thân ảnh này chính là Tê Chiếu. Nhưng mà là Tê Chiếu đã khôi phục lại thực lực, là Tê Chiếu đã lấy lại uy phong của ma quân năm đó. Nhưng xưa đâu bằng nay... Khi thế này, uy áp này đã là cực phẩm trong cực phẩm, đã là vạn vương chi vương. Tê chiếu ngửa mặt lên trời hét lớn, lập tức không gian nổ vang. Phía sau lưng hắn xuất hiện là chín đôi cánh, ba màu cam, 6 màu tím, thể hiện cho việc hắn đã vượt qua khảo nghiệm lấy được 9 cây thương không kỳ, ba cam, 6 tím. Đây là kết quả mà trước kia, hắn có nằm mơ thì có lẽ cũng cười ra thành tiếng. À mà không, là kết quả mà không bao giờ hắn dám mơ tới. Chưa kể 9 cây hậu thiên linh kỳ này, tuy kém tiên thiên linh kỳ một găng nửa tấc, nhưng cả 9 cây thì đều là nửa bước trí tôn kỳ, đều là mặt kỳ hình vuông. Như vậy ít nhất chúng cũng phải mạnh bằng 6 cây cấp cam và 12 cây tử cấp đồng dai cộng lại, thậm chí là còn mạnh hơn nhiều. Trước kia hắn đã vượt qua cực hạn của chân quân đã là nửa bước chân cổ. thì nãy trong quá trình khảo nghiệm hắn đã minh ngộ rất nhiều điều, cùng cùng sương sích trong lúc vô tình, cũng bất giác được gỡ bỏ. Làm hắn lập tức đột phá thành tựu chân tổ, là một vị chân tổ chân chân chính chính. Mà bây giờ lại có thêm thương khung kỳ bá đạo tuyệt luân thế này, bản thân Tê Chiếu cũng đang tự hỏi, không biết là mình mạnh đến cỡ nào nữa. Từ nay hắn không còn là lục dực chân quân, mà đã trở mình biến hóa thành lục dực chân tổ, một tầng thứ sinh mệnh cao hơn, không biết là bao nhiêu lần. Trận kinh hỷ qua đi, dù gì cũng là một đời đế quân. Tề Chiếu lập tức điều chỉnh lại tâm tình rồi từ từ hạ xuống. Hắn thu cánh lại, tới trước mắt của Lão Trần chắp tay cuối người thật sâu. Hắn cũng không có nói gì nhiều mà chả thi lễ. Mà chỉ thi lễ thôi. Ơn tái tạo này, ta ghi nhớ. Tê Chiếu xin đa tạ.